anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh chúng ta lại tiếp tục đến với vcd xuyên việt tiểu lưu manh trường là chiếm trước tiền cơ ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm ngài long hạo đang tiếp tục bán tin tức về chìa khóa và nhóm thần minh thì không thể không mua vậy thì chúng ta hãy đến với trường của ngày hôm nay để xem số phận của thiên ngữ và huyết thiên tình sẽ như thế nào những gì bọn họ đã nói đám người Long Hạo đang bán tin tức của bí thuật hiện tại chỉ cần giao tài nguyên thì đều có phần đồ của kẻ khác thì đều càng bán càng rẻ chỉ có đồ của ba tên này là càng bán càng đắt chết tiệt lại còn không thể không mua chiếm được thiên cơ thì càng dễ dàng cướp đoạt các Thần Minh chi trả tài nguyên nắm được tin tức cảm thấy trong lòng rất chỉ là khó chịu làm ăn đến mức này thật chắc là cũng chẳng còn ai mấy người Long Hạo lấy tài nguyên nhìn các Thần Minh đã rời đi hơn phần nửa Lộ vẻ tươi cười mà nói Mấy người không mua sao Tuy nói các thần minh đã đi nhiều rồi Nhưng mấy chuyện may mắn thì ai mà nói trước được Đến trễ cũng có cái hay của đến trễ Vận khí tốt biết đâu Họ sẽ trực tiếp chạy thẳng đến chỗ các người thì sao Người đừng mơ Mua Chỉ cần còn một chút cơ hội thì bọn họ cũng phải nắm bắt. Cho dù cơ hội đấy thật mỏng manh Nguyên nhân lớn hơn cũng là vì lời nói của Long Hạo Khiến bọn họ động lòng Một đám thần minh nắm bắt được tin tức lập tức chạy đi Còn một số thì hoặc không đủ tài nguyên để chi trả Hoặc thực sự đã buông xuôi Không tham gia vào cuộc tranh giành này Trong chiến trường chư thần Thiên ngữ và huyết thiên tinh Cùng bước ra từ một mật địa Sắc mặt tràn ngập niềm vui Hay lắm, chư thần bảng lần này Chúng ta là một trong số những người có thu hoạch lớn nhất Không sai, bọn họ có làm thế nào Cũng không ngờ được rằng Chúng ta sẽ biết được chỗ của mấy chiếc bí thuật Khóa miệng của thiên ngữ ánh lên nụ cười lạnh Vài thời điểm mà chư thần bảng mở ra Bọn họ còn cho rằng là mình phải trải qua một cuộc tìm kiếm, chiến đấu gian khổ mới có thu hoạch. Sư tôn nhà mình quả nhiên lợi hại, cho bọn họ ngay một bản đồ, đánh dấu mấy chỗ cơ duyên và vị trí của bí thực. Chiếc bí thực chư thần kia, đối với các thần minh khác mà nói là thần bí khó tìm, nhưng đối với bọn họ lại như trở bàn tay. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến lúc kết thúc chư thần bảng, thì có thể tham gia cuộc cạnh tranh cuối cùng, thiền ngữ nói. Đến lúc đó chúng ta vào được chư thần bảng, Tương lai cũng có thể trở thành thần vương Lúc ấy, việc đầu tiên phải làm chính là giết chết bọn người Long Hạo Huyết Thiên Tinh lạnh giọng nói Ở trong ánh mắt tràn ngập hận ý Chắc chắn là bọn chúng không thể ngờ được Ta được sư tôn xem trọng Người được mệnh trời sắp đặt đi giết bọn chúng Giờ chắc là chúng đang chìm ngập trong sợ hãi rồi Biết được cả kia ắt hẳn phải chết Hơn nữa là còn chết trong tay mình Huyết Thiên Tinh rất muốn xem thử Âm một tiếng. giữa lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ thì thần huy dáng lâm. Viên Sùng Sơn đến trước một bước, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Chàng rẻ tốt, quá phụ của tộc ta. Sao các người lại không trở về trong tộc? Thánh viên tộc, nét mặt hai người tái mét, ngay tại hiện trường. Cái gì mà chàng rẻ tốt với quá phụ chứ? Chết tiệt, ai thèm đứng cùng với thánh viên tộc của người. Bọn ta tiếp cận là vì có mục đích cả đó, có biết không? Hiền ngữ, hại chết chồng của mình. Còn có mặt mũi sóng tạm bỡ trên thế gian này sao? Viên trùng sơn lạnh lùng nhìn thiên ngữ. Hôm nay ta sẽ chấn áp người trước. Hử, khẩu khí lớn đó. Thiên ngữ hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Trước khi bước vào chư thần bảng, ta chưa từng nghĩ đến việc lừa dối thánh viên tộc. Hôm nay người đã đến đây, ta sẽ chảm người trước, chặt đất một cánh tay của thánh viên tộc. Sư tỷ Nguyết thiên tinh có chút lo lắng. Xét cho cùng thì lão viên này cũng là mặt hàng bán thần vương. Chẳng biết sư tỷ nhà mình có lo nổi không? Yên tâm, chỉ là một con vượn già thôi mà. Đã bước nửa chân vào quan tài. Hôm nay ta sẽ cho ông ta nhập thổ vi an. Thiên ngữ cao ngạo nói một câu, tóc đen phơ phới, mang theo vẻ điên cuồng. Lão viên, hình như ngươi bị người ta coi thường rồi. Vậy thì thêm cả ta nữa. Ngọc bông vân lúc này cười nhạt một tiếng ngự không bay tới. Ngọc Long Tộc, con ngươi của thiên ngữ co vào. Tại sao lại có cả Ngọc Long Tộc cùng đến? Còn bọn ta nữa... Mọi người dựa vào bản lĩnh thì đều có cơ hội cả. Đế mộng cũng đến rồi. Bên cạnh còn có bán thần vương trưởng lão của đế thần cung đi theo. Còn có? Ôi, mẹ kiếp! Rốt cuộc bọn ta đã trêu ai chọc ai. Thánh viên tộc đến gây rắc rối bọn ta cũng chịu. Sao lại đến hết cả thế này? Chính đại thế lực trong chiến trường trư thần, trừ cái bọn tứ bảng lâu của Long Hạo thì đều đến đủ cả sau. Huyết thiên tinh cũng ngây ngẩn cả người. Ta có cần hét thật to lên rằng sư tôn của ta là Ma La hay không? liệu có bị thánh viên tộc đập chết hay không? Việc này rất có thể không đùa. Mau động thủ đi. Còn thêm mấy chục thần binh đang trên đường tới. Viên sùng sơn trầm giọng nói, miệng chưa dứt lời thì đã ra tay đánh ngay một trường. Cẩn thận, đừng có đánh chết huyết thiên tinh. Đế mộng vội nói, vẫn nên giữ hắn lại để thu thập ba tên yêu nghiệt bọn người long hạo chứ. Coi nói cho ta biết là đang xảy ra chuyện gì không? Còn thêm mấy chục thần binh đang trên đường đến nữa. Nếu chỉ là đám thần binh này không phải là thái thượng chân thần hậu kỳ đỉnh phong thì cũng là mặt hàng bán thần vương duy chỉ có mỗi đế mộng ở cảnh giới thiên thần thần minh mà bọn họ đều phải kiêng dè nể sợ lại sẽ yếu như vậy sau sơ tỷ phải làm sao đây huyết thiên tinh bàng hoàng sắp đánh nhau đến đít rồi tấm thân nhỏ bé của ta không thể nhúng tay vào nổi ngươi a ngươi thì ra cho bổn nữ đế đế mộng cười lạnh một tiếng trực tiếp đánh về phía huyết thiên tinh Chẳng những phải đoạt lấy bí thược mà còn phải bắt sống, tốt nhất là giữ lại nuôi. Ở trong thời khắc then chốt sẽ thả hắn ra, để sủa, à không, để đối phó với đám người long hạo. Thiên thần ư, khóa miệng có huyết thiên tinh co giật, thiên thần thì cũng thôi, đằng này còn là đế nữ của đế thần cung bản lĩnh phi phàm chết tiệt, ta còn đánh thế nào. Mà... bốp, còn chưa kịp dứt câu thì huyết thiên tinh đã bị người ta đánh văng ra ngoài, phun ra lít rưỡi thần huyết, rất là thê thảm Ở bên phía kia thiên ngữ cũng chẳng khá hơn Một gã viên sùng sơn đã đủ đau đầu Đằng này còn có thêm 7-8 vị cường giả Không kém phần lợi hại Như thế thì cho dù ma la có đến Với một thân tu vi thế này Đối mặt với thế trận đó thì cũng toan Sư đại Người đi trước đi Thiên ngữ nuốt vào một mụn máu lớn tiếng quát Sư tỷ Sau này chúng ta gặp lại Quyết thiền tình đổi sắc mặt Chở tay lấy ra một miếng ngọc bội Ở trước mặt bổ nữ đế ngươi còn mờ chạy thoát sau Đế mộng cười lạnh một tiếng Nhấc tay lên đã có ngàn vạn vì sao ngưng tụ chấn áp xuống thần phục mới là kết cục của ngươi muốn bắt ta sao bảo đế thần đến thì còn tạm tạm huyết thiên tinh hừ lạnh một tiếng lập tức bóp vỡ miếng ngọc bội đột nhiên hư không nứt vỡ ánh sáng màu đen bao phủ toàn thân trực tiếp là tiến vào trong vết nứt hư không đáng chết chiêu trò của thần vương sắc mặt của đế mộng chầm xuống ánh mắt tỏ ra khó coi lời vừa nói ra lập tức trở thành lời tự vả vào mồm bắt thiên ngữ lại. Thấy huyết thiên tinh chạy mất, bọn người viên sủng sơn không dám dây dưa thêm, lần lượt lấy ra các vật phẩm kỳ dị bắn phá xuống. Sắc mặt của thiên ngữ đại biến cũng vội lấy ra ngọc bội để bóp vỡ, hư không lại nứt ra, vội luồn người vào trong. Nhưng mà những vật phẩm kỳ dị kia ập tới, hư không bắt đầu nhanh chóng liền lại. Người có thủ đoạn của thần vương, bọn ta cũng có. Viên sủng sơn cười lạnh. vương Thần vương của bọn ta tuy không sánh bằng của các người, nhưng bọn ta được cái là đông. Âm một tiếng. Từng luồng sức mạnh oanh kích xuống, sắc mặt Thiên Ngữ kịch biến phun ra một vụ máu tươi, gắng gượng lao vào vết nứt hư không, nhưng một cánh tay đã bị chém dụng, trên tay còn có một chiếc nhẫn bí thuật chư thần của ta. Trong lòng Thiên Ngữ như đang dỉ máu, nhưng không dám trì hoãn chút nào, chỉ có thể hoảng loạn bỏ chạy. Thánh Viên tộc, món nợ lần này Thiên nhớ, Thiên Ngữ ta ghi nhớ kỹ. Viên Trùng Sơn cười lạnh, nếu không chạm được ngươi, thực sự là muốn giết quách ngươi đi cho rồi. Nếu không có lần này thì người cũng đâu có thà cho thánh viên tộc ta. Bí thược chư thần, nhìn chiếc nhẫn không gian trên cánh tay, tám vị cường giả lại ra tay, nhưng lần này là bọn họ hỗn chiến với nhau, đều muốn lấy được chiếc nhẫn. Chữ vị, cứ giao cho ta giữ đi, sau này phân chia có được không? Những thần minh khác đến rồi. Trong lòng thiền ngữ đang dỉ máu, nhưng không được a Nghĩ hay đấy. Lúc này viên sùng sơn vừa lên tiếng, sao lại không phải giao cho ta giữ? Ngọc Băng Vân cũng không chút khách khí mà nói ngay. Vật này do quá phụ của tộc ta làm rớt lại, nó vốn là vật phẩm của tộc ta, viên trùng sơn không cần mặt mũi mà nói. Người có thể ra tay, với cả quá phụ trong tộc mình, bọn ta không tin ngươi. Bán thần vương của đế thần cung hừ lạnh, tay chân cũng không chậm trộp về phía bí thược. Trong lúc mà nhóm người còn dây dưa không dứt, thì các thần minh khác đã tới, lại mở ra một cuộc hỗn chiến mới. Còn huyết thiên tinh sau khi sử dụng ngọc bội để trốn thoát, đã rớt vào trên một thảo nguyên trống trải. Lúc này đây khắp người nó đầy là máu me Bị thương rất nặng Khi đã chắc chắn là chung quanh không có ai Nó mới nuốt vào đan dược Rồi bắt đầu trị thương Thư không rung động Kim long ngự không bay tới Ngao bính nhìn huyết thiên tinh phía dưới lặng lẽ chuyển tin Một canh giờ đã trôi qua Thương thế đã ổn Huyết thiên tinh lúc này mới từ từ mở mắt Sau đó cả người ngẩn ra Lục hành thiên Mẹ kiếp Ngươi tới đây từ khi nào vậy Tại sao ngươi có thể ở đây Huyết thiên tinh Tiểu hành thiên tròn xa mắt nhìn hắn. Trùng hợp thật đó. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Huyết thiên tinh ngáo ra. Trùng hợp. Trùng hợp cái ông cố nội nhà ngươi. Đây là cách vạch thư không đến một nơi ngẫu nhiên. để tẩu thoát của Ma La. Có xui xẻo đến mức dẫn ta tới trước mặt cái tên lục hành thiên này hay không. chỗ này chỉ có một mình ngươi sau. Huyết thiên tinh đảo mắt nhìn quanh. Phát hiện chỉ có một mình tiểu hành thiên. Lòng hắn lành lạnh sát khí nổi lên. Không phải. Bằng hữu của ta qua bên kia xem xét rồi Một canh giờ sau sẽ quay lại Tiểu hành thiên tiện tay chỉ vào một hướng Một canh giờ à? Vậy thì cũng đủ để giết ngươi Huyết thiên tinh cười lạnh một tiếng Thần lực bộc phát ra mạnh mẽ Hiện tại ta đã là thần linh Ở đây lại không còn ai khác Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta cả Để ta xem ngươi làm sao chạy thoát Huyết thiên tinh còn chưa nói dứt câu Tiểu hành thiên đã vung tay phát trưởng Lập tức đánh nó bay ra ngoài Ai nói là ngươi đánh thắng được ta vậy? lại còn với cái thân thể trọng thương của ngươi nữa, huyết thiên tinh ngỡ ra, mẹ kiếp, thiên cơ kia nói không đúng rồi, theo lý mà nói nếu ta trọng thương thì lẽ ra không thể gặp phải bọn lục hành thiên mới đúng, như thế chẳng phải là ta chết chắc sao? vậy thì tương lai ai sẽ là người giết tiểu hành thiên? tiểu hành thiên lặng lẽ bước đến bên cạnh huyết thiên tinh, tháo chiếc nhẫn từ tay xuống, quét mắt nhìn đầy vẻ khinh bỉ, hai cái thần dược cấp chân thần, hai cái bí thuật thần linh thôi sau nghèo nát. Viết thiện tình không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi bởi vì làm vậy không đáng. Ngươi vốn không đáng để ta giết. Tiêu Hoành Thiên lấy đổ trong chiếc nhẫn, rồi ném cho nó một câu chấp tay sau lưng bỏ đi. Ngu ơi là ngu, bái ma la thẩm thầy, học được công pháp cấp thần vương thì đã tưởng bản thân lợi hại lắm rồi sao? Đến cấp thần đế ta còn chẳng muốn học. Nếu như không phải vì nghèo, mua không nổi, ta nhất định sẽ học. Tiêu Hoành Thiên trong lòng bổ sung thêm một câu. Viết thiên tinh còn đang ngây ngốc, không giết ta, hắn lại không giết ta ư. Lẽ nào lục hành thiên còn chưa xem thiên cơ hiện lên trên chư thần bảng hay sao? Viết thiên tinh cảm thấy có điều gì đó không đúng rồi, cứ thế mà ta được sống tiếp ư. Có phải ông trời đang trêu đùa ta đó không? Về phần bí thược thì giờ nó không có tâm trí quan tâm đến nữa, trên mặt đầy vẻ bàng hoàng. Ta phải đi cho mau, hiện tại thiên cơ còn chưa đến, chưa phải là lúc giết chết bọn chúng. Đợi khi thiên cơ đến rồi, bọn chúng tuyệt không phải đối thủ của ta. Với thiên tinh vội vàng bò dậy, nhanh chóng bỏ đi. Ở trên không trung, Ngào Bính lắc cái đầu rồng. Thằng nhóc này, thiện cờ cái gì đó. Ngươi và đám thần kia tại sao lại quá tin như vậy? Tiểu hành thiên lấy được bí thược thì lập tức trở về tứ bảng lâu, cất bí thược cấp thần linh và giữ tin thức này. Ngay lúc này thì phía bên kia còn đang tranh giành cánh tay của thiên ngữ, tạm thời chưa có kết quả. Được rồi, lần này bí thược đã hết. Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Ngọc Phong câu mày nói hay là chúng ta ném bí thuật đi mấy chiếc bí thuật này không có đáng tiền hoàn toàn không có giá trị bán tin tức hay là làm giả lồng hạo nhíu mày nhờ vân tiêu đại nhân biến ra một cái cầm bí thuật ra ngoài sau đó vân tiêu đại nhân sẽ băm vằm bọn chúng rồi mang bí thuật về có được không ý kiến này của người liệu có hơi tốn kém hay không đây nhưng mà nghĩ kỹ thì có thể cân nhắc nhưng mỗi lần đều đem bí thuật quay về đối phương không cướp được thì chắc hẳn chúng không mua nữa đâu trong thần giới trừ mấy người vân tiêu ra Từ thần vương trở xuống có thể tìm được mấy người đối phó được cả đám thần minh cơ chứ. Cứ đợi thêm đi, nghĩ cách kéo dài thời gian. Bên phía hồn tộc có tiến triển rồi đã phái tay trong của họ quay về điều tra tin tức. Giang thế Huyền chen vào. Các người cũng không cần sốt ruột. Mới qua bao lâu mà đã xuất hiện nhiều bí thược như vậy cũng phải để cho họ bình tĩnh chút chứ. À phải, tứ bảng lâu có thể thêm một câu. Giang thế Huyền nghĩ ngợi rồi nói thần vương trở xuống tùy ý nhặt bí thược, nơi này toàn phế vật Ý của chàng chủ là... Bọn người Long Hạu nhíu mày. Càng nhiều người thì càng nhiều tiền. Giang Tế Huyền thản nhiên nói... Một phần tin tức bán cho mấy chục thần minh đã đủ nhiều rồi chứ. Nhưng mà nếu còn có nhiều người đến mua hơn thì thế nào? Chàng chủ nói đúng lắm. Nhưng mà chúng ta lấy đâu ra tin tức về bí thuật nữa. Mấy vị thần đó sẽ đến hay sao? Tiểu Hành Thiên cau mày. Không phải các người đã nói với nhóm người Tiểu Hàm Hàm và Yên Tiết Hàn là sẽ đưa đồ qua đây sau. Vậy chẳng phải là có rồi à? Giang Tế Huyền nói... Các ngươi cứ truyền tin tức ra ngoài, báo cho các thần biết, chìa khóa ở nơi ấy có thể nhặt tùy thích, giống như đi chơi vậy, tự nhiên sẽ có thần tìm tới thôi. Cũng giống như cổ phiếu của kiếp trước vậy, giá cổ phiếu tăng dường như một người tùy tiện mua một phần cũng có thể kiếm được tiền, nói gì đến mấy vị thần tâm cao khí ngạo, thực lực cường đại cơ chứ. Chiến trường chư thần, chư thần bảng, tứ bảng lâu, tứ lại xỉ nhục bảng ư. Ở nơi thần giới, người không tham gia chiến trường hai thần minh vừa mê bế quan bước ra, nhìn thấy tứ bảng lâu mới mở cửa, làm cho mọi thứ mơ hồ bất định. Phải biết chiến trường chư thần và chư thần bảng là gì không? Mấy tên thần minh cấp thấp hồ đồ, bọn họ chưa từng nghe qua bao giờ. Cũng may tứ bảng lâu có giải thích, 10 người đầu tiên mang bí thược chư thần đến, sẽ được vào chư thần bảng. Mà trong chư thần bảng có thứ giúp cho thần vương tiến bộ, giúp người ta trở thành thần vương. Tin thức này vừa truyền ra ngoài thì tất cả thần minh đều sôi sụp. Đó là cơ duyên để trở thành thần vương Thế nhưng một câu về cảnh giới kia Khiến ngọn lửa của những thần minh này Đều tắt ngấm Chín đại thần vương tham gia cạnh tranh Trong bóng tối còn có không ít thần vương tồn tại Vậy thì bọn họ lấy cái gì mà tranh Lấy cái gì mà đoạt đây Dường như nhìn thấu tâm tư của các vị thần minh ấy Tứ bảng lâu lại chuyển ra một tin tức Nhặt bí thực chư thần tùy thích Ở trên chư thần phế tài bảng Đã có một kẻ phế vật Lấy được bí thực chư thần Lấy bí thực chư thần rất dễ. Mấy tên phế vật kia cũng đoạt được, hỗn hồ là các ngươi. Ngươi xem đi, phế tài bảng vị trí thứ 11, đế nữ đế thần cung. Hai vạn tuổi mới có thể trở thành thiên thần. Một con Ngọc Long nói, việc đó là do mấy người Long Hạo yêu cầu tăng số tuổi của đế mộng thêm 10 lần. Sao nàng ta lại đảm nhận được chức đế nữ vậy? Đám thần minh ngỡ ngàng. Thiên thần hai vạn tuổi chính là nữ đế của đế thần cung sao? Chết tiệt, các người không đùa ta đó chứ. Vấn đề này ta cũng muốn biết, Ngọc Long trầm tư lại nói nhưng cũng có lẽ là vì xấu trăng đế nữ là xỉu nữ đệ nhất trong giang sơn đệ nhất xỉu nữ bảng cơ mà ngươi cảm thấy là bọn ta ngốc hay là mắt nhìn người của đế thần thần vương bên đế thần cung có vấn đề lý nào người xấu xí lại được trở thành đế nữ còn nữa nha huyết thiên tinh của huyết ngục tộc vì bị huyết ngục tộc trục xuất vì tiền đồ của bản thân đã tiến vào chiến trường chư thần kết quả ngẫu nhiên nhặt được hai chiếc bí thuật cấp thần linh tương lai sẽ an nhàn trở thành thần vương ngọc long kia mở miệng Về phần hiện giờ chiếc bí thược đó có nằm trên người nó hay không thì không ai biết. Cùng với màn kịch diễn ra lãnh địa của các thần vương khác, toàn cái gì mà phế vật cũng có thể có được, cớ sao các người lại không. Mấy chiếc bí thược kia cũng như là nhặt bừa mà có, nhìn huyết thiên tinh mà xem, đã bị huyết ngục tộc trục xuất rồi, không quyền không thế, không nơi nương tựa, mà cũng có thể có được hai cái chìa khóa. Tuy thực lực quan trọng nhưng vận may lại càng quan trọng hơn, nó không chừng ngươi cũng sẽ giống như huyết thiên tinh, Vào đó nhặt được đôi bà chiếc Vậy thì ngươi cũng có thể trở thành thần vương Lấy được bí thược rồi có giữ được không? Có vị thần lo lắng Dường như đang nghĩ cho sự tình Sau khi lấy được bí thược Chưa thần bảng thì sẽ không tiết lộ Thân phận của người nắm giữ bí thược Và lại nếu như các người bị người ta nhìn thấy Có thể đem bí thược bán cho chín đại thế lực Cũng có thể nắm mắt được tiền đồ Ngọc Long cười nói Cho dù không thể trở thành thần vương Nắm bắt tiền đồ cũng sẽ mạnh hơn các ngươi bây giờ rất nhiều rồi Nói không sai Nếu như có thể nắm bắt được tiền đổ tương lai, lập được công lao lớn như vậy, thần vương chắc chắn sẽ đối xử không tạ. Có vị thần lên tiếng, nếu thực lực của mấy vị thần này đủ mạnh thì đã có thể nhìn ra, vị thần kia cũng là một con ngọc long. Vấn đề cuối cùng, vì sao tứ bảng lâu lại lập ra tứ đại xỉ nhục bảng này? Đã sỉ nhục các đại thế lực rồi mà tại sao còn không bị tiêu diệt? Rất nhiều vị thần minh hoài nghi, như thế chính là đang vả vào mặt của các người nhìn ghi chú bên trên đế nữ của đế thần cung xếp thứ nhất trong bảng sửu nữ bên dưới còn có một câu do đế thần cung đề tứ bảng lâu nói rất đúng tứ bảng lâu uy tín ngươi xác định đó là thật sau đầu óc của đế thần thần vương là bị rớt mất rồi à ngọc long chẩm mặc cũng may ngọc băng Vân của ngọc long tộc đã đổi nếu không kết hợp với ghi chú của ngọc long tộc họ cũng sẽ giống như đế thần thần cung bị chư thần cho rằng là đầu óc có vấn đề về phần người lên bảng của ngọc long tộc chỉ là phế vật bảng hay thực lực tặng đầu người bảng, xỉu nữ bảng và tặng tiền bảng không có ai. Suy cho cùng thì Ngọc Phong cũng thuộc về Ngọc Long Tộc, có chút phần tình cảm. Tám đại thế lực truyền bá tứ bảng lâu, lãnh địa do tám vị thần vương quản lý đều chấn động. Cùng nhìn về phía chiến trường của chư thần. Những người khác ở trên chiến trường cũng nhận được tin tức kèm theo vẻ mờ mịt và ngơ ngác. Chiến tường ở trong lãnh địa của đế thần thần vương nhặt được bít tịch À bí thược tùy thích ư Một tên thần linh cũng đoạt được hai chiếc trong một lần Mấy lời này liệu có phải lừa ta hay không Bọn ta ở đây đến bây giờ cũng chỉ xuất hiện Một cái bảng danh sách Còn chẳng biết là ai lấy được Bên kia đã đạt tới trình độ nhặt đồ tùy thích rồi cơ Đến chiến địa của đế thần thần vương Chúng ta cùng nhau thử vận may Có thần minh nói Phế vật mà cũng lấy được thì cớ sao chúng ta lại không Khi mà đám người Tham gia Chiến trường Ừm <cười> gì đây Đám người tham gia chiến trường đâu phải chỉ cùng một loại người Chưa nói đến thiên cơ vô song Kém nhất cũng không phải là phế vật Còn có người đứng phía sau Đã là tùy thích nhận Thì bọn họ cũng muốn đến để thử vận may Ở bên kia trong chiến trường Tứ bảng lâu Đón tiếp một vị khách từ hai phương tới Là phong lão gia tử và thủ hạ của đế tinh Ô kìa Phong lão gia tử khách quen Lâu rồi mới thấy nha Long Hạo cười híp mắt nhìn Phong Lão Gia Tử vội vàng ra nghênh tiếp. Phong Lão Gia Tử nhíu mày bất mán đưa mắt nhìn tới, còn không mau dâng trà ngon. Đương nhiên, Long Hạo cười cười vội đi ngâm một bình à, trà thần nhân cấp. Phong Lão Gia Tử nhìn thấy mà phát bực, chết tiệt, cái này gọi là trà ngon của người đó hả, vẫn cứ cao kiệt như mọi khi. Mời vào mật thất, Phong Lão Gia Tử cổ quái nhìn ba thằng nhóc, rốt của các người muốn làm gì, nếu như không phải biết rõ sự tồn tại của đạo tràng lão gia này thực sự không muốn giao bí thuật cho các ngươi yên tâm tiền kiếm được khẳng định có phần của các ngươi xong hết rồi chứ tiêu hoành thiên lẩm bẩm nói hàm hàm tỷ cũng đâu có hỏi kỹ càng như vậy mặt của phong lão gia tử đen lại các ngươi còn có mặt mũi để nói sau tiêu hàm hàm đã bị các người dạy hư thành thế nào rồi trong khoảng thời gian quay về ta xém chút đã bị người ta đánh chết bí thuật mà các người cần đây tạm thời thiếu chủ đế tình sẽ không qua đây đồ thì đã giao cho các người ta đi trước một nam tử trung niên đi theo sau ngọc phong bước vào thần sắc lãnh đạm trực tiếp vứt lại với cây nhẫn rồi xoay lưng bỏ đi long hạo nhũ mày biểu mồi nói gấp gì không uống ly trà rồi đi nam tử trung niên kia không thèm trả lời hắn uống trà ư vốn dĩ là cũng có ý đó nhưng nhìn trà mà người pha cho phong lão ta chẳng nói nổi được rồi mấy chiếc bí thuật này của tiểu thư đoạt được đó phong lão gia tử hào sảng lấy ra một cái hộp bọn ta đang tiến công chiếm đóng những chiến địa khác nghĩ một mẹ muốn hốt gọn bí thực. Vất vả rồi, về nói với Hàm Hàm tỷ, đến Đông Lâm Thành của ta uống rượu, ảnh thị thành hoàn toàn là miễn phí, có thể chơi đùa thỏa thích, Tiêu Hành Thiên nói. Hử, người dám lấy tiền sao? Không đánh chết người mới là lạ. Phong lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Thân sắc lại trầm xuống. Biết là các người ở chiến trường này, lão già này và tiểu thư đã bàn bạc với nhau, đem một vài tin tức trà được chuyển cho các ngươi. Là tin tức gì vậy? Long Hạo vui mừng khôn xiết, thứ bọn họ chơi bây giờ chính là tin tức và tình báo. Tin tức bên phía Tiểu Hàm Hàm tra được thì chắc chắn là không đơn giản, bằng không thì nàng cũng sẽ không nói ra. Các ngươi tự mình xem đi, lão đây phải đi tìm chàng chủ, có hơi nhớ hỗn độn đan rồi. Phong lão ra tử để lại mấy tấm da thú và vài miếng ngọc bội rồi đi ngay. Lần này lão đến đưa bí thược, ý nghĩ lớn nhất chính là mua chút thương phẩm của đạo tràng mang về. Lần trước Tiểu Hàm Hàm đã mua không ít nhưng cũng đã dùng hết từ lâu. Ba người Long Hạo lật xem tin tức đột nhiên cùng bướn sắc, nét mặt dạng dỡ. Nhưng tin tức này thật quá quan trọng, không hổ danh là tiểu hàm hàm mà, chúng ta lại sắp phát đại tài. Nhưng tin tức này chính là tin tức về phần lớn các thế lực trên chiến trường chư thần, trong đó còn có các thế lực ẩn tàng của hồn tộc, thậm chí đến cả mưu đồ của bọn chúng cũng biết. Nếu như để bát vị thần vương bước được chuyện này, thì đa phần sẽ tức điên máu, Ở trong chiến trường chư thần, chư thần vẫn như thường lệ, tìm kiếm cơ duyên, rồi lại tìm kiếm cơ duyên, đi tứ bảng lâu, rồi lại đi tứ bảng lâu. Từ sau khi tứ bảng lâu bán tin tức về bí thuật, ngày nào tứ bảng lâu gần như cũng chật ních người ngồi. Một mặt được nghe Giang Thế Huyền đọc sách kể chuyện, một mặt thì đợi tin tức về bí thực ra lò. Năng lực thiên cơ của tứ bảng lâu quá mạnh, thật muốn biết là do vị thiên thần nào tuyên đoán mà lại chuẩn xác như vậy, có một vị thần minh cảm khái. Ở trong mắt bọn họ thì năng lực tiên đoán thiên cơ chính là do nhóm người Long Hạo nói. Nhưng số ít người trong bát đại thế lực hiểu rõ nguồn cơn thì biết những tin tức đó do Mala chuyển ra. Còn đám người Long Hạo vì không phục sự điều khiển của Mala ngấm ngầm tạo ra một vài động thái nhỏ, truyền tin tức về bí thược ra ngoài. Thánh viên tộc biết đám người Long Hạo bùng ra thiên ngữ và huyết thiên tinh hoàn toàn là vì để cho đám đệ tử của Mala một bài học chút xuống một phần tức giận trong lòng vì để tỏ lòng cảm kích ba người có ân với tộc thánh viên tộc dứt khoát đứng ra bịa đặt một thân phận thiên ngữ là quả phụ của thánh viên tộc ta huyết thiên tinh là con giả của thánh viên tộc ngày trước hai người họ tham dự thánh hội nhưng không ngờ thánh viên tộc xảy ra biến cố đến nỗi khiến cho trượng phu của thiên ngữ qua đời còn huyết thiên tinh thì hàn hạ vô sỉ âm thầm cấu kết với thiên ngữ phản tộc chính là điều sỉ nhục đối với thánh viên tộc tin tức ấy vừa truyền ra ngọc long tộc lập tức đứng ra làm chứng Sáu thế lực còn lại cũng hùa theo đảm bảo tính xác thực Tứ Bảng Lâu cũng khẳng định sự việc chính là như vậy Về phần bí thực của thiên ngữ Cuối cùng nằm trong tay ai thì không có tin tức Nhưng cũng xác định được bí thực là thật Và thiên cơ của Tứ Bảng Lâu lại chính xác Còn tên huyết thiên tình đã chạy trốn kia không ai nhìn thấy Không rõ tung tích Có được bí thực hay không Họ tin chắc là huyết thiên tình vẫn còn Ở cùng với thiên ngữ quan hệ tốt như vậy Thiên ngữ có bí thực thì cỡ sao nó lại không tứ bảng lâu khi nào mới mở thiên cơ nữa vậy một vị thái thượng chân thần nhịn không được mà nói đúng đó bao giờ mới có thiên cơ tiếp xin tứ bảng lâu hãy mở thiên cơ chúng ta bằng lòng trao tài nguyên trong chốc lát những thần minh khác cũng lên tiếng theo hiện giờ bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng nơi này nói chỉ có chuẩn thôi đừng nói là thiên cơ ngay cả thiên ý cũng có người tin cứ đợi thêm đi giang thế huyền nhàn nhạt nói các thần minh khác hiện tại vẫn đang gấp rút chạy đến đây cho nên bọn họ tạm thời chưa muốn bán có thời gian cụ thể không? các thần minh bất mãn trong lòng nhưng không dám nói ra, chỉ có thể cố hỏi cho rõ, không để làm lỡ mất thời gian. nhanh nhất thì cũng là giờ tý đêm nay, mà chậm nhất thì đến trưa ngày mai. Giang Thái Huyền nói. giờ tý đêm nay hoặc trưa ngày mai ư? sắc mặt các thần minh hớn hở. thời gian ngắn như vậy thì ta không đi đâu, cứ ở đây chờ đợi, tránh bị mất vị trí. tin tức vừa truyền ra thì chắc chắn sẽ có hàng loạt thần minh tràn tới, về chặt tứ bảng lâu, đến lúc đó có muốn chen vào ngồi cũng khó. Chiến trường chư thần có không ít thần binh chạy tới thêm, trong đó có mấy vị thần nhanh chân chạy sang tứ Bảng lâu, một vị thần nữ áo trắng xinh đẹp diễm lệ, thần thái lãnh đạm đi theo bên cạnh nàng, còn có một vị thần nữ áo đỏ nộ khí bừng bừng. "Tỷ tỷ, lát nữa nhất định phải dỡ bỏ tứ Bảng lâu, ngang nhiên dám nói đế mộng là đệ nhất sửu nữ, nhất định phải cho bọn chúng nhìn rõ." Thần nữ áo đỏ nói. "Muội đó, đế mộng còn chưa nói gì mà muội đã tức giận rồi." Thần nữ áo trắng lắc đầu cười nhẹ tiếp tục gia tăng cước lực. tề đã truyền tin, bào đẽ mộng sang đây. tề cũng muốn biết bí thực kia có phải tùy thích nhặt được hay không. Chuyện bí thực thì thì còn chưa rõ hay sao. tề tề là cường giả từng tung hoành chiến trường chư thần năm xưa cơ mà. Tiếng nữ áo đỏ nói với vẻ sùng bái. Tung hoành chiến trường thì đã sao. Đã bao nhiêu năm rồi, cũng không thể bước tới cảnh giới thần vương, cứ luôn thiếu một chút đến bước ngoặt chuyển tiếp. Thần nữ áo trắng than thầm một tiếng, thần sắc mang theo vẻ tẻ nhạt tỷ tỷ cũng không cần xuất ruột, sớm muộn tỷ cũng sẽ thành thần vương. Thần nữa đỏ vội nói, nhưng vì thần cùng vào chư thần bảng với tỷ năm xưa, chẳng phải cũng có người chưa thành thần vương sao? Lần này tỷ tỷ xuất sơn, đạt tới một chiếc bí thực. Lại vào chư thần bảng một lần nữa, chắc chắn sẽ thành thần vương. Hơn nữa còn là cái loại thần vương vô địch nước kỳ. Thần nữa áo trắng lắc đầu không nói thêm, ánh mắt chuyển rời xuống phía dưới, tứ bảng lâu đây sau nhìn tứ bằng lâu ở bên dưới thần nữ áo trắng ngự không bay xuống các thần minh đang ngồi đông nghịt ở bên trong có phần kinh ngạc lại có thể có nhiều thần minh đến thế cả các ngươi rảnh rỗi lắm sao ở đây nghe đọc sách mà không đi tìm bí thuật sao thần nữ áo trắng khẽ trao đôi mày cảm thấy có gì đó không đúng Chứ thần bảng kỳ trước người người đều không để lãng phí một chút thời gian nào đổ xô đi tìm bí thuật giết chóc lẫn nhau kỳ này nhiều thần minh như vậy lại ngồi đây để uống trà nghe đọc sách sao ai là long hạo lập tức bước ra đây thần nữ áo đỏ hô to đến gây rối à thấy thần nữ áo đỏ thần sắc bất thiện các thần minh đều quay mặt nhìn sang không khỏi lắc đầu một cô nàng thiên thần thì làm được cái trò gì ở đây vị bạch y nữ nhân kia là tô thần trăng một vị thái thượng chân thần nhìn sang phía thần nữ áo trắng thốt lên kinh ngạc bạch y nữ thần á người tham gia chư thần bảng kỳ trước sau năm xưa trong trận chiến chư thần bảng đã giết không biết bao nhiêu thần minh được người ta gọi là bạch y sát thần Đã qua nhiều năm như vậy không biết nàng mạnh đến mức nào. Năm xưa Tứ Thần Vương dựng thành uy danh vô hạn. Ở dưới Thần Vương có tám vị vô địch. Nếu bạch y nữ thần không đi thì các vị vô địch kia đã là chín vị rồi, có vị Thần Minh nói. Thần Vương không ra, tám vị vô địch kia không đến thì vị này chính là đệ nhất dưới Thần Vương. Lần này thì Tứ Bảng Lâu gặp phiền phức rồi, một vị bán Thần Vương nói. Hắn có thể nhìn ra tu vi hiện tại của Tô Thần cũng là bán Thần Vương nhưng đối mặt với vị sát thần tô thần này, hắn không có một chút phân thắng nào. Chưa thần bảng năm xưa, tứ thần vương thì có tới 8 vị vô địch. Nếu như không phải là do tô thần rời đi, không tham gia cuộc phân tranh, thì đã là 9 vị vô địch rồi. Nàng ta năm xưa thực sự xứng cái danh vô địch dưới thần vương. Bao nhiêu năm qua đi, cho dù chưa thành thần vương, thì thực lực cũng đã khủng khiếp hơn nhiều. Ta chính là Long Hạo đây, các người tìm ta sao? Long Hạo bước ra nghi hoặc hỏi. Người chính là Long Hạo hả? nếu hôm nay ngươi không xin lỗi đế mộng tỷ tỷ trả lại công đạo cho tỷ ấy thì tứ bằng lâu của các người cũng không cần tồn tại nữa. thần nữ áo đỏ lạnh lùng nói: ngươi tên là gì? Long Hạo nhíu mày. Ta ư Dương Na. thần nữ áo đỏ ngạo nghễ đáp lại: chưa từng nghe qua. Long Hạo lắc đầu nói: cơ mà này ngươi nói cái gì mà xin lỗi đế mộng rồi trả lại công đạo cho đế mộng là sao? Ta có lỗi với nàng ta lúc nào? chuyện ngươi làm có lỗi với tỷ ấy còn ít à? đầu tiên là xỉu nữ bảng. Tiếp đến là chuyện đọc sách và thiền ngữ. Vậy mà ngươi còn có mặt mũi nói mình không có lỗi với tỷ ấy sao? Đừng có nói với ta là cái giang sơn bảng gì đó. Không phải do ngươi làm ra nha. Biết đều thì mau tháo bảng xuống. Bằng không ta sẽ phá bỏ tứ bảng lâu. Dương Na lạnh lùng nói. Khục. Vì thần nữ Dương Na này, hai người yêu cầu tháo bảng thì không thành vấn đề. Nhưng không được phá bỏ tứ bảng lâu. Một vì bán thần vương lên tiếng. Hai người phá đi rồi thì bọn ta biết đi đâu mà mua tin tức của bí thược chứ. Vân tiêu đại nhân, hai vị này rõ ràng đến đây để gây rối làm phiền các vị xử lý giúp, lòng hạo mở miệng. Úi trả, tỷ tỷ ta đây mà ngươi còn dám làm càn nhầm bệnh. Dương Na cười lạnh một tiếng, chẳng sợ hãi chút nào. Tô thần khẽ trao đôi mày trên khuôn mặt lãnh đạm, tỏa ra khí lạnh. Là do ta nhiều năm không xuất quan, nên người đời đều đã quên rồi. Do ta không cầm đến đau, hay là do các người ảo tưởng Ý ngươi là như vậy phải không? tiểu hành thiên bĩu môi. Tô thần ngáo ra. Vân Tiêu hờ thững bước tới, phía sau còn có Quỳnh Tiêu và Bạch Tố Trinh. Các nàng rảnh rỗi lại đến sau tứ bảng lâu thưởng trà, nhưng là loại trà ngon thực sự. Thật đẹp, không đúng. Dương Na và Tô Thần kinh ngạc sững sờ, cùng là nữ thần nhưng khoảng cách giữa hai người bọn họ và ba vị này hình như không chỉ là một phần nửa thước. Dưỡng thường cho tốt, giác ngộ đạo tâm, tìm võ đạo của chính mình giỏi tới. Bây giờ, ở đây gây sự, ngươi còn chưa đủ năng lực đâu. Vân Tiêu bước tới nhìn tô thần nhẹ nhàng bỏ lại một câu rồi đi mất từ đầu tới cuối không hề có ý định động thủ. Người tỷ tỷ Dương Na tức giận vừa định mở miệng nhưng lại thấy tỷ tỷ nhà mình đang đứng ngây người ra đó ngơ ngẩn nhìn Vân Tiêu cúi gập người xin tiền bối chỉ điểm. Tất cả thần minh đều ngỡ ra phải chăng bọn họ đã nghe lầm? Rốt cuộc các ngươi đến đây để làm gì? Không phải vừa mới nói là tháo rỡ tứ bảng lâu sau người ta chỉ nói có một câu người đã thành ra như thế rồi lời của tô thần nói ra rất mực cung kính hoàn toàn không để ý tới cách nhìn của các thần minh đối với mình kể cả là dương na nàng sợ hãi thật rồi với thiên phú của nàng thì sớm đã thành thần vương nhưng mãi chưa bước qua được cửa hải này hoàn toàn vì nàng mơ hồ bước vào chư thần bảng tôi có thể giúp thực lực thăng cấp rất nhanh trở thành bán thần vương nhưng cũng do đó mà khiến nàng khó khó lòng bước vào cảnh giới thần vương có lúc nàng thậm chí cảm thấy hối hận nếu không vào chư thần bảng thì có lẽ nàng đã sớm bước qua cửa hải trở thành một vị thần vương bá chủ. Chuyện đó từ trước đến nay, nàng chưa từng nói với ai, cho dù người đó là Dương Na. Chẳng ngờ rằng lại bị Vân Tiêu nhìn ra, nàng mới thành tâm thỉnh giáo. Đợi đã, chỉ điểm mà, lòng hạo bĩu môi, với thái độ đó của mấy người xong Cũng đâu phải tìm ngươi xin chỉ điểm, Dương Na vẫn không khách khí lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi có biết Vân Tiêu Đại Nhân là ai không? Nghệ nhân đỉnh cấp của Tứ Bảng Lâu, hiểu chứ, là người của Tứ Bảng Lâu ta. Cách hành xử này của ngươi Có tin ta nói một câu với Vân Tiêu Đại Nhân cho các người cút hết hay không? Lòng hạo khinh khi nói. Chỉ điểm sau Hiện tại đang trong thời gian bọn ta thuê. Trừ phi các ngươi thông qua sự đồng ý của chàng chủ, con phải trả tiền thuê. Bằng không có ngươi đừng mong ai được Vân Tiêu Đại Nhân chỉ điểm. Ai bị? Vào trong trước đã rồi nói. Tiểu hành thiên xoay người trên mặt thoáng qua nét cười. Vị ca ca này của ta không biết nói chuyện, mời vào trong dùng trà. Đà tạng. Tô thần khách khí nói, rồi theo tiểu hành thiên vào trong. Dương Na hậm hực chỗ mắt nhìn Long Hạo rồi cũng vội vã đi theo. Ở trong tứ bảng lâu có hai nơi để nghỉ ngơi. Một nơi dành cho thần ma của đạo tràng thưởng trả luận đạo. Một nơi dành cho bọn họ nghỉ ngơi. Đương nhiên Long Hạo đưa hai người tô thần đến là chỗ mà bản thân hắn nghỉ ngơi. Phía bên thần ma đạo tràng, trừ phi là được thần ma đồng ý, nếu không kể cả bọn người Ngọc Chính Long hay Long Hạo cũng không được phép vào. Luận đạo, chuyện tốt như vậy thì phải trả tiền. Không thì giống như là trộm tài sản của đạo tràng vậy. Đó là lời của chàng chủ. Và một bình trà, Dương Na nổi giận tại chỗ. Trà gì thế này, khó uống quá. Một chút thần nguyên khí cũng không có sao. Tốt xấu gì tỷ tỷ nhà ta cũng là bán thần vương. Cho dù vân tiêu có gì đó đặc biệt thì cũng chỉ là thiên thần đỉnh phong. Theo nàng thấy tỷ tỷ khách khí như vậy đã đủ nẻ mặt. Ai biết được mấy người này chẳng biết điều gì cả. Ngủ rốt, lòng hạ lạnh giọng mỉa mai. Mẹ kiếp, người đem ra thứ trà rắc thế này còn mặt mũi mắng tà ngù rốt sau, tô thần nhìn nước trà nghĩ đến câu nói nọ của vân tiêu đạo tâm có khi nào trong trà này có gì đó đặc biệt uống một ngụm được lắm chết tiệt nó chỉ là đồ rác rưởi một thứ trà bình thường chẳng có gì đặc biệt xin hỏi ta phải làm sao thì vân tiêu mới chỉ điểm cho ta tô thần nhấp một ngụm trà nhẹ giọng hỏi chỉ điểm vấn đề của ngươi sau tiểu Hành thiên thở dài một tiếng lắc đầu không nói trong lòng tô thần trầm xuống lẽ nào vân tiêu tiền bối cũng không có cách nào không phải ý ta muốn nói mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này đừng phiền đến vân tiêu đại nhân tìm long hạo là được tiểu hành thiên lắc đầu nói vấn đề này của người quá đơn giản vân tiêu đại nhân chẳng muốn làm vấn đề của ta quá đơn giản ư tô thần ngẩn người thần sắc phức tạp hai vị biết vấn đề của ta là gì sao hai người không phải đang đùa ta đấy chứ long hạo kia chỉ là một thần linh hắn làm sao giúp ta giải quyết được vấn đề Mặc dù Vân Tiêu cũng chỉ là một thiên thần đỉnh phong Nhưng người ta chỉ liếc mắt đã nhìn ra vấn đề của ta Cho dù không có cách giải quyết Thì ít nhất cũng giải thích được một vài thứ Có thể chỉ điểm cho ta phần nào Nhưng chỉ là một thần linh thì được cái gì Đương nhiên là biết Không phải vấn đề gì to tát hết Theo hành thiên bĩu môi nói Ngươi chỉ bị ảnh hưởng bởi vì võ đạo Của thần vương Tâm quá lớn muốn đem võ đạo của thần vương Dung hợp vào võ đạo của chính mình Sáng tạo ra công pháp mới Kết quả khiến cho Bản thân có vài phần hoài nghi nhân sinh thôi Có phải không Tô thần ngáo ra Ngươi nói rất đúng Nhưng hoài nghi nhân sinh là cái quỷ gì vậy Một thần linh như ngươi sao có thể nhìn ra Vân Tiêu đã chuyển tin nói cho ngươi biết xong, Rất có thể Cũng có lẽ Vân Tiêu tiền bối muốn mượn miệng của họ Để chỉ điểm cho ta Tô thần thẩm nghĩ trong lòng Cứ như vậy tô thần càng vững tin Họ có thể giúp mình giải quyết vấn đề Giúp nàng bứt phá huyền quan Đạp thành thần vương tỷ tỷ, lời hắn nói là thật sao Dương Na kinh ngạc đến ngây người Vốn dĩ nàng không tin Nhưng nhìn biểu cảm của tô thần thì rõ ràng là vậy Không ngờ lý do tô thần Chưa thể bước vào cảnh giới thần vương Lại là nguyên nhân như thế này Cách giải quyết Ngoại trừ vân tiêu đại nhân ra Thì chỉ có Long hạo ca ca mới có thể Tiểu hành thiên nói Người cũng có cách giải quyết Tô thần vội hỏi Trong lòng tràn ngập suy nghĩ Khẳng định là do vân tiêu nói Có Đâu phải là chuyện khó khăn gì Sáng tạo công pháp là được Long hạo ngạo nghễ nói Với căn cơ của ngươi, sáng tạo một bộ công pháp trong vài phút sẽ phá được quyền quan. Chết Tiệt, ngươi nói có lý lắm. Nhưng nếu ta có thể sáng tạo được thì đâu có ở đây nhiều lời lắm chuyện với ngươi làm gì? Sáng tạo, một thần linh như ngươi nói còn khỉ gì mà sáng tạo cơ chứ? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.